Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lá sung xuê cho đi ánh mặt trời Có cái giếng nước trong vắt Chỉ để dùng riêng cho hắn đun sôi pha trà Lúc vừa đặt chân đến ông nhà Thì bất chợt gió khuya bỗng nổi lên Làm tắt vụt đi ngọt đuốc Cây bóng của hắn mò mấm đi trong đêm Rồi vào tai của hắn là chàng âm thanh lúc đầu nhỏ Sau đó lớn dần như tiếng của đàn bà khóc Tiếng khóc như là bị ai đó bóp chặt trong cổ họng Chỉ dị dị như là những tiếng thì ôi, và dù tiếng gió đang điên cuồng đập vào vách, thì âm thanh đó vẫn nấc lên từng chập như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trừng tĩnh mịch. Bỗng ngờ hắn gào toáng cả lên, đánh rơi bỏ đuốc đang cầm trên tay đất thất liễm từ bao giờ. Một bàn tay khô quắt bấu lên. Hắn vừa lắp bắp lùi lại, mấy giây sau thì mới định thần nhận ra, cái đó không ai xa lạ mà chính là thằng tâm người à. Thằng Tâm thấy hắn rôn lên cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau như người suốt xét, thì hoàng quá liền thốt lên. Ôi ông ơi, sao ông lại ra đây để trúng gió thế này? Thằng Tâm nhanh chóng xốc hắn lên nhà để tránh cơn gió độc. Vừa vào đến khung cửa thì bắt gặp mộ tình cũng vừa trở dậy. Thằng Tâm nói như là tân công. Bà ơi, ông bị trúng gió đây này. Lão điên thiết ngồi dậy tiện tay và cho thằng ả một cái rồi gặm lên. Tiên sư nhà mày Mày dám bảo ông có ma hả Ông lại đánh bỏ mẹ mày bây giờ Ngừng lại một hơi lão liền tiếp Thế bà mày đâu Sao không có thấy hả Thằng Tâm liền xoa so mật mật áp Bà đi ra bụi tre đầu nhà chưa có về Nãy bà còn nhìn ông cười mà Cười gớm lắm ông ạ Thế bà mày đi lâu chưa Nửa đêm bà mày còn đi đâu Bà đi đâu thì sao con biết chứ Hay là ông ngồi đây để con đi tìm bà Vẫn còn tiếng cười đó vang lên trong đầu hắn, hắn liền níu tay của nó dị bảo, "Thôi, bà mày đi đâu thì lát cũng về rồi, mày thêu sáng đèn lên rồi giải chiếu ngủ ở đây đi, đêm nay ông thấy lạ lắm con ạ." Ngọn đèn dầu thờ người ở đất khu sáng trưng, nó lại giải luôn chiếc chiếu cói ngủ bên cạnh trên giường, cho nên hắn có thể yên tâm ngủ được một giấc. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó tầm khoảng 3 giờ sáng, Hắn giận mình tức giận vì tiếng cột kẹt đều đặn nơi chiếc võng hắn đang nằm nghỉ, sau khi ăn cơm chợt vang lên. Hắn đột lội lại căng mắt nhìn cho rõ hơn, dưới ánh đèn chớp tắt tranh sáng tranh tối, với tay đập đập thần tâm dậy rồi ứ ớ, có có có ai trong nhà mình kỉnh tâm, cái bóng nó đang đung đưa kìa. Thần tâm ngồi bật dậy quay sang nhìn chủ của mình chằm chằm rồi cất giọng nói âm vang trầm đục. "Tiên sư mày" Nãy giờ cô mỗi mẹ mày ở trong nhà, mẹ mỏi lưng quá trên cái bệ da võng mà ngồi. Thằng Tâm ngừng một hơi rụt gắt, "Mày cha mày, mày có tìm lại cái răng cho mẹ không? Mẹ vật chết nãy bây giờ." Hắn ú ớ á khẩu rồi thét lên một tiếng lật từng tấm chăn mỏng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hắn quẹn hoắt sang nhìn thì thấy người ở đang lồm cồm bò dậy, rồi dự mắt kinh ngạc hỏi, "Ông ơi, cái gì thế ạ ông? Nhà có trộm à?" Hắn đưa tay lên ngực thở mạnh rồi nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Hắn chỉ tay ra ngoài nhà chính rồi bảo: "Con, con ra chỗ cái tủ dưới gầm bàn thờ, lấy chung cái bức tượng quan đâm bằng cẩm thạch vào đi, nhanh cái chân lên xem mày chậm chạp thế hả?" Thần Tâm miễn cưỡng bước ra ngoài rồi nửa khắc sau vẫn không thèm quay lại. Còn lại mình hắn trong căn buồng ngủ thì nỗi sợ dệt lại càng nâng lên gấp bội. Chờ mãi không thấy thằng ở quay lại, Phần vì điên thiết, phần vì sợ cho nên hắn mon men tiến ra ngoài phòng. Giữa ánh sáng leo lét cửa ngọn đèn đang cầm ở trên tay, hắn thấy thằng Tâm đang lối hối rõ rẫm tìm cái gì đó trong tù. Bực mình quá hắn liền quát lên. Tiên sư nhà mày, còn mỗi cái việc này mà mày tìm không có xong, nơi mày đúng là báo cô mà. Đấy, dưới cái tập giấy bản đó, thấy chưa? Thằng Tâm trợt đứng im lềm cái cần gỗ ghé quay lại đằng sau lưng, Hai hốc mắt chúng sâu gồ má teo tóp nhìn hắn đi giận dữ, tiện nhân mày, mất mẹ kém phải để tử tự mẹ tìm chứ. Rồi từ khóe miệng của nó phát ra một tràng cười để ma quái. Hắn kinh hãi bò dập sát đất lùi hẳn người lại rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Đến giữa khoảng sân ngạch rộng thênh thang chối chết nhìn vào trong nhà, nơi thân ảnh thằng người ở. Khầm, nói đúng ra đó là bà bình nhập vỏ nó vẫn còn im lìm nhìn hắn chằm chằm. Tiếng bận lề lâu ngày của cây cầm gỗ bỗng vang lên những tiếng chói tai, làm cho hắn kinh hãi quay mặt lại đằng sau. Dưới ánh sáng lờ làm... mờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net